Các bạn thân mến, trong chương trình đọc chuyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn, khách trọ của nhà văn Ma Văn Kháng. Mời các bạn cùng nghe. Tình là Quang không muốn nhìn thấy Thoa lúc này, không muốn nhìn thấy cái thực thể phô diễn khía cạnh thô tục của người đàn bà, không muốn thấy cái biến dị về phía xấu xí ở người nữ chủ nhân này. Người thiếu phụ này chớ treo thay với Quang là một vẻ đẹp tươi mờn mặn mà đã in dấu trong ký ức và hoài niệm Quang. Thế này, thì dứt khoát là sẽ nổ ra một trận lôi đình rồi. Thế này thì chắc chắn là chỉ chấp lát nữa thôi. Ở căn nhà này sẽ bùng nổ một cơn giận dữ, không đổ quán siêu đình, thì cũng âm ý tan nát cửa nhà. Hoặc nghĩ ngay tới điều hung hiểm, buồn lo đến thắt tim nọ. Kể từ lúc nghe tiếng thoa, nữ chủ nhân của căn nhà cất tiếng gọi cổng bàn gắt. Và sau đó là tiếng giày cao gót của chị nền cầm cập dồn dập trên cầu thang gỗ ở tầng 2. Và cùng với nó là tiếng gần hậm hực với câu nói quen thuộc cửa miệng. Thế này thì thật là không thể chịu đựng được nữa rồi. Rồi sau đó là tiếng chị gọi giật đùng đùng đứa con gái 12 tuổi đang học bài ở trong buồng. Trang, thằng Hoàng nó đi đâu mà đến giờ chưa về hả? Kinh nghiệm. Đã được đúc kết Một khi người thiếu phụ trẻ này Không thể chịu đựng được nữa Thì có nghĩa là Cân bằng sẽ bị phá vỡ Cân tức giận sẽ như giọt nước Cuối cùng tràn khỏi ly Mà buồn thay tất cả Chỉ là do thằng Hoàng Vì thằng Hoàng Thằng Hoàng con trai lớn của chị 15 tuổi cao lều nghều 1m70 Lắt đáy như một ngọn cỏ dại Thằng Hoàng là một nhân cách chưa hình thành, một đứa con trai lồng hồng, từ tuổi nhi đồng. Đi học thì không thuộc bài, không làm bài, trong lớp thì đứng đầu bảng về mất trật tự. Thường xuyên, trốn tiếc để đi chơi điện tử. Lười biếng cầu thả vô lễ, bướng bình và nói dối. Mẹ mắng mỏ thầy quở phạt bao lần rồi, mà tính nào tính ấy vẫn cứ chơ chơ, vẫn cứ như nước đổ đầu vịt, đá ném ao bèo. Thằng Hoàng học kém toàn diện, lớp 9 rồi mà quy tắc tam suất còn quên, bảng cửu chương không thuộc, chữ viết như gà bới, ngọng L và N. Thằng Hoàng suốt từ lớp 7 đến lớp 9 toàn đứng bét lớp. Thằng Hoàng không hề nào không phải học thêm. Để thi lại hai môn Toán và Văn Rồi sau đó mẹ nó Năm lần bầy lượt đến gặp thầy Cùng là quà cáp phong bì Là nước mắt ngắn dài rằng Thì là tôi mẹ quá con côi Không dạy được cháu Mong thầy thông cảm cho Mới được lên lớp Thằng Hoàng thiếu ý chí Không có lòng tự trọng Thằng Hoàng dòng giống Con nhà hạ tiện vô giáo dục Chứ không phải là con nhà gia phong, nề nếp Mẹ là một phụ nữ quyền quý, kế toán trường một công ty. Thằng Hoàng làm khổ, làm tùy nhục mẹ. Thế này thì thật là không thể chịu đựng được nữa thật rồi. Vì người thiếu phụ trẻ sau khi gần gọc một lần nữa, câu nói nọ, và vứt bịch cái túi sách vào buồn ngủ của mình, đã vừa nện công cầu gót giày tức tối đi xuống tầng 1 Vừa thét gọi đứa con gái tên Trang, rằng mày mau mau đi tìm thằng Hoàng về đây cho tao, không thì nó chết với tao. Chị thét to, như cố tình để Quang nghe thấy, vì giận dữ cần được khuếch đại lên, đó cũng là một cách dài tòa hay sao? Quả nhiên, Quang đã phải buông bút bỏ giờ bài phóng sự, thở ra nhẹ nhẹ và đứng dậy bước ra khỏi phòng. Không chỉ là một ngòi bút xác xào, Quang còn là một tâm hồn nhạy cảm hay xót xa mỗi lòng. Đi bộ đội 15 năm, xuất ngũ rồi mới được trở về nghề làm báo. Ở thành phố này lẽ ra Quang có thể ở cùng nhà với vợ chồng anh chị mình vì đó là ngôi nhà cha mẹ Quang để lại cho hai anh em. Nhưng rồi cuối cùng Quang đã phải dọn đi. Đó là bởi vì cái thói ganh ghét, nhỏ nhen, cái ý muốn độc chiếm ngấm ngầm, độc ác của ông anh trai và chị dâu vốn là cái thói ích kỷ thâm canh cố đế, không sửa chữa được của con người. Mà họ đâu có phải vì nghèo, trái lại họ rất giàu. Ông anh có hai ô tô cho thuê, bà vợ có cửa hàng lớn ở chợ, nhưng cả hai cùng lũ con trai lộc ngọc năm đứa mất dậy, Về hùa với bố mẹ, coi Quang như người xưng, bỗng nhiên được hưởng lộc chiếm đoạt mất nửa ngôi nhà bất động sản, giá trị tới hơn 3 tỷ đồng của họ. Và thế là không còn thiếu một hành vi bì ổi nào, kể từ cạnh khóe, chửi bới, gây khó và vu khống, đe dọa Quang. Buồn cho thế tháng nhân tình, Quang đành ngậm ngồi ra đi. Quang không thể sống chung với cái xấu xa hỗn độn. Quang yêu cách sống hài hòa êm à và được người bạn giới thiệu Quang đến thuê một căn buồng trong căn nhà này của Thoa. Căn nhà to vật vã, bốn tầng nguy nga và một cái sân thượng. Nó là kết quả tích cóp dành dụng của vợ chồng Thoa. Một người là kế toán trường, một nghề nghiệp dễ kiếm tiền hơn nhiều nghề khác. Một là cán bộ của sở kế hoạch đầu tư dẫu liêm chính cũng không ít bồng lộc. Tiếc thay, tạm biệt thử xây xong thì người chồng đột tử, nay tầng 4 để dành riêng là nơi thờ phụng tổ tiên và người chồng, còn tầng 3 với hơn 50 m vuông là nơi Quang sở hữu trong vai khách trò. Giờ thì một năm đã trôi qua và trước lạ sau quen, Quang từ một người dưng Đã có lúc trở nên một thành phần trong những buồn vui của cái gia đình nhanh nhỏ có ba mẹ con này. Ba mẹ con sống khá sung túc, đứa con gái tên Trang xinh xắn giống mẹ, học khá, toàn đứng đầu lớp và rất ngoan. Thoan là một người đàn bà đẹp, vào tuổi 35, nhan sắc càng lúc càng nồng ngống, nhưng tính tình rất khác thường. Nó rất giống kiểu Người phụ nữ xuất thân trung lưu Nhưng sớm va chạm nơi thương trường Không thuần nhất Nhiều lúc chị rất hành Rất đài, quý phái Và ngây thơ Nhưng cũng không ít khi Chị chất phát thông tục rỗ sàng Tai ngược Và nhất là hay tự ái cay cú Và thình lình nổi những cơn giận dữ ghê người Chỉ có người đàn ông nào Sầu lòng vị tha Mới có thể yêu người đàn bà Khó chiều này. Chị khao khát cái tuyệt đỉnh. Và do vậy, nỗi căm uất của chị dồn hết vào đứa con trai, thằng Hoàng. Một tuổi thiếu niên lêu lồng. Chưa có ý thức gì về sự tu dưỡng tập rèn. Nó làm bẽ mặt chị. Vì nó khiến chị thấy mình thua chị kém em. Nó làm chị tủi nhục. Nó làm chị nổi cơn tự ái uất ức. Và đó là điều tối kỵ. Năm nay, mày mà không thi đỗ vào lớp 10 trường chuyên, là mày làm nhục tao thì tao đập chết không tiếc. Trời ơi, nghẹt hòa đe thằng Hoàng thế, mà bỗng dưng Quang lo cho nó. Quang bỗng dưng như kẻ mua xây buộc mình lo cho nó. Vì rõ ràng thằng Hoàng đang đứng trước những thử thách rất nặng nề, sức học nó kém cỏ như thế. Mà sắp tới nó phải qua hai kỳ khảo hạch rất khắc nghiệt. Một là thi tốt nghiệp lớp 9. Hai là thi vào lớp 10 trường chuyên dành cho những học trò có thành tích xuất sắc. quăng lo cho nó trong tư cách một tâm hồn dễ thương cảm, sẻ chia. Vậy mà nó có biết lo đâu. Nó vẫn nhơn nhân chứng nào tật ấy vẫn lười biếng ham chơi hư đốn như mọi khi. Hôm nay thì tình thế đã đến mức Thật là không thể chịu đựng được nữa. Cơn út giận của mẹ nó đã lên tới đỉnh điểm rồi. Ấy là vì mẹ nó sáng hôm nay bị ban giám hiệu gọi đến trường. Cảnh báo cho biết sức học thằng Hoàng đã chẳng nhúc nhích được tẹo nào. Nó vẫn đội sổ, thua cả những đứa con nhà bình dân bán sức lao động. Đã thấy gần đây nó lại chơi bời giao du với mấy thằng học trò cũ bị đuổi học. Vốn là những đứa nghiện ma túy. Quảng nhiên, Quang vừa theo cầu thang đi xuống tới tầng 2 thì gặp cái trang đang chạy ngược lên. Gương mặt tròn trị tái nhợt, mấy sợi tóc dính mồ hôi bết chán. Con bé túm lấy tay Quang giật giật, miệng méo sạch kinh hoàng dối rít Bác Quang ơi, bác Quang ơi, bác can mẹ cháu đi, không mẹ cháu đánh vỡ đầu anh Hoàng cháu mất. Bác ơi mẹ cháu đã tìm được cái cán cờ bằng gỗ, chờ ở cửa rồi. Bác cứu anh cháu với bác Quang ơi. Thật tình là Quang đã vội quay mặt đi. Quang không muốn nhìn thấy gương mặt hoa lúc này, một gương mặt tợn đỏ hăm với hai con mắt xếch chéo, cái lọn tóc cặp vống lên sau gáy, cùng hàm răng nghiến kèn kẹt và tiếng rít chói tai. Trời ơi là trời, đẻ con khôn mát lòng rười rượi, đẻ con dạ tham hại cái lòng là thế này đây. Thằng Hoàng Tao nói để mày biết nhá tao không có đứa con như mày, mày là con của bọn xích lô ba khác. Mày là con của loại đầu đường xó chợ, đồ khốn nạn là mày. Ôi Hoàng ơi là Hoàng ơi, tao có cho mày ăn đói mặc sách không? Tao có để mày thua chúng thua bạn không? Mà mày chịu thua kém chúng nó, mày thua cả con lão xích lô đứa gác cổng. Người ta chê cười mày, là người ta vôi do chát chấu vào mặt tao đấy, ới Hoàng ơi là Hoàng ơi. Thực tình là Quang không muốn nhìn thấy hoa lúc này, không muốn nhìn thấy cái thực thể phổ diễn khía cạnh thô tục của người đàn bà, không muốn thấy cái biến dị về phía xấu xí của người nữ chủ nhân này. Người thiếu phụ này chớ trêu thay với Quang là một vẻ đẹp tươi mởn mặn mà đã in dấu trong ký ức và hoài niệm Quang. Đó là một buổi trưa Quang từ tòa soạn về, tình cờ rẽ vào căn buồng toilet ở tầng 3, kề nơi anh ở. Anh bước vào sững lại như bị thôi miên. Thoá đang đứng trước gương, suối tóc đen nhánh chảy sau lưng, cả phần ngực trần trội mênh mông, với hai bầu vú mộp mạp. Cùng hai núm vú đỏ hồng cong vành, căng tràn sinh lực của chị in trong làn khương sáng, tạo nên một hình dạng đặc thù, vừa hiện thực, vừa hư ảo lạ lùng. Ôi, cơ thể của người phụ nữ. Quang có cảm tưởng vừa phải vượt qua cả một khu rừng hoang sơ để đến với một cánh đồng phì nhiêu tươi tốt, ám ảnh thiêng liêng và huyền bí báng giết quang, đến mức từ đó Mỗi khi bước vào căn buồng nhỏ và đứng soi mình trước tấm gương nọ, anh lại run rẩy bồi hồi như đang ở nơi thánh địa. Hôm ấy, thật sự là ta đã tạo nên ngẫu sự này. Chị tưởng anh đi vắng chưa về. Và nhớ, mình đã đứng ngay đó, môi khô se, miệng đắng ngắt, sung sướng và ngượng ngập nhìn chị vội vàng mặc lại chiếc áo mới mua. Màu mận chín Đi xa với lời xin lỗi Và vẻ mặt e thẹn Như thiếu nữ dậy thì Mùa xuân đi qua Như một bản nhà không lời Mùa hạ đến với sắc đỏ thắm thiết Của hoa phượng Và mùa thu tới Với những cơn gió heo may ngập ngừng Qua ngõ nhỏ Mang theo mùi sơm dạ Ruộng đồng Quang nhận ra Mùa đông ấy thoan mặc đẹp hơn bao giờ hết. Liên tục, chị may những bộ váy áo mới. Chị có nhu cầu làm đẹp. Chị trở nên duyên dáng thanh nhã hơn trong mỗi lời nói cử chỉ trước Quang. Cuối đông ấy, ngày nối ngày với những buổi trưa màu trời thanh thiên, pha sắc vàng tuyệt đẹp và thanh tĩnh đến vô cùng. Và Quang đã nín thờ vì bất ngờ. Khi chưa đó, Dòng suy tưởng đang êm chảy Bỗng bị đứt quãng thình lình Vì một tiếng hát nho nhỏ Lẫn trong làn gió thơm Vừa lọt vào căn buồng Về đâu? Về đây khi gió mùa thơm ngát Ôi lũ chim giang hồ đôi cánh chim Đang cùng dập dờn Trên khắp cố đô Quang đã dò dẹp từng bước Lần xuống tầng hai Qua khuôn cửa nhỏ Anh nhận ra hoa gương mặt nhìn nghiêng cắt một lát văn vát, tinh tế, thanh thản trong cái áo len vàng màu hoa cúc với đôi bàn tay xinh xắn đang nhịp nhàng đưa đầy hai mũi kim đan. Cạnh chị là cuốn len đen pha xanh đang từ từ tờ từng vòng nhỏ và một con mèo nhị thể, vật phân thân của gia chủ nằm thu gọn mình lim dim hai con mắt. Căn buồn trưa mùa đông, Hanh hao, từng ứng long lanh, Như sắc kim nhũ vàng. Còn chân dung nào của Thoa, Đẹp hơn thế. Bỗng nhiên, Trong quang nảy nở một khát vọng, Một ký thú phiêu diêu, Làng sắc màu hiệp sĩ, Là được nâng niu nó, Được giữ gìn nó, Tức cái đẹp, Như giữ gìn một khoảnh khắc vĩnh hằng. Và thế là thật tự nhiên, công việc của một hiệp sĩ tự nguyện dấn thân bảo hiểm cho điều mình ngưỡng mộ, tôn thờ, đã bắt đầu. Này, Hoàng, vào đề một bài văn nghị luận, nên bằng một hình ảnh, chẳng hạn với đầu bài, luận về tính tranh giành và nhường nhịn. Có thể viết như sau, trong đời sống hàng ngày, ta thường gặp cảnh tượng sau đây, một chiếc xe buýt dừng, một số người xô tới, chen lấn, xô đẩy bằng mọi cách để lên xe trước. Trong khi đó, một số người khác thì lôi lại, nhịn nhường. Còn bài tập chữa ngọng L, N đây bảo đảm một tuần là hiệu nghiệm. Quang bảo thằng hoàng và sau đó bắt nó viết rồi đọc những dòng sau đây. Nàng tun nữ diễm lệ nấu cơm nếp làng. Luộc thịt lợn đem vào làng biếu ông nội qua chỗ nội gặp Lin Taylor, yes yes no no líu la líu lo, thụt chân nam xoạc chân chiêu. Ngã quay lơ, nổi niêu, lăn long lóc Không ngờ những lời chỉ bảo của Quang Lại có tác dụng ngay với thằng Hoàng Không ngờ bài tập chữ ngọng cho thằng Hoàng Gây niềm vui lớn cho cả nhà Cây trang Cười như nắc nẻ Thoa cười thòn thèn Quang nói vui vẻ Thế có phải là đẹp là vui không? Chị Thoa à Một đứa con trai khó dạy không kém một con thú nhỏ đâu. Đó là câu nói của ông Plato, một nhà hiền triết cổ Hy Lạp đấy. Pha cún mặt ửng đỏ hai gò má và đôi tai xinh xẻo bỗng nhiên như thỏ thẻ thật ngây thơ. Những khi cáo giận, em xấu xí lắm, phải không anh? Nhưng lúc này Thì Thoa đã hoàn toàn biến đổi thành một hình ảnh khác lạ rồi Không chỉ là những lời rùa xà đai nghiến Thậm chí độc địa thuộc một dài tầng khác Mà thần thái trị cũng đã di chuyển sang Một hệ giá trị khác Thấp kém Và vô cùng tầm thường Mặt đỏ căng Tay lam lam chiếc gậy gỗ lim Dài hơn một thước To tròn bằng ngón tay cái Môi bậm đến nhợt máu Mắt quăng quắc như mắt thú chị đứng sẵn trong tư thế Dình đợi kẻ thù Ở cạnh cái cổng sơn xanh Trước mảnh sân nhỏ nhà mình Quăng đi ra Đúng lúc thằng Hoàng phanh kít Chiếc xe đạp nhật ở trước cổng Rồi chống đôi chân dài Ngoẳng xuống đất Đầu đội chức mũ lưỡi trai tím Lừng xề xệ cái ba lô đựng sách vở Nó ngoảnh mặt vào mảnh sân nhỏ Khuôn mặt dài, thơ trẻ, vô tư Chưa hề hay biết điều gì đã xảy ra Và sắp xảy ra Kể cả lúc mẹ nó sồ ra Từ sau chiếc cồng với cái gậy gỗ sơ cao Hoàng, mày đi đâu giờ mới về? Cùng với tiếng quát Chiếc gậy vung lên Nhằm đầu thằng Hoàng quật xuống Thật bất ngờ Ngoài cả sự tính của Quang Với thằng Hoàng điều đó còn ngoài cả sức tưởng tượng. Nó vừa định mở miệng. Con chào mẹ. Thì đã vội bật nảy ra khỏi chiếc xe. Và may mắn. Nó né được người vào cái đốc cửa ở căn nhà đối diện. Đầu gậy của cú vụt trượt. Đập trúng cái yên xe. Nó mạnh đến nỗi. Chiếc xe không người giữ đứng yên đến mấy giây. Rồi mới đổ cảnh xuống đất. Hoàng. Tao còn dạy được mày nữa không hả? Chức gậy lại vung lên Và người phụ nữ trẻ một lần nữa Lại xô tới phía trước Còn Quang Lúc này vừa xót thương cho thằng Hoàng Vừa út nghẹn đến cùng cực Không có cách nào hơn Anh sai hiệu cho thằng Hoàng Chạy đi Và tạt ngang sang mấy bước Rồi vừa như che chắn cho nó Vừa trực tiếp đối mặt với cơn giận dữ của Thoa. Hòn than phải tự cháy hết mình. Hiệp sĩ phải đóng trọn vai. Cú gậy quất vô chi thứ hai. Sượt qua thái dương Quang. Nện đánh bịch xuống vai phải Quang. Thoa, đừng cáo giận thế. Quang nói giọng thật dịu. Cùng với động tác dơ bàn tay trái lên cao. Đón đỡ chiếc gậy gỗ nặng trịch. Đang như một ánh chớp vụt xuống lần thứ ba. Bàn tay trái của anh tê dại hẳn đi. Nhưng may, lần này anh đã tóm được đầu chiếc gậy. Và sật lấy nó, anh sơ ngang tay, như chặt người thiếu phụ, không cho chỉ bước lên, tiếp tục xả cơn say máu. Người phụ nữ trẻ hẫn một nhịp đà, buông tay, há miệng, kêu một tiếng nhó nhò để buộc búi tóc sau gáy xoay lưng lại gầm mặt đi qua cổng vào nhà Quang dựng chiếc xe đổ quay lại phía thằng Hoàng buồn bã bảo nó hãy đi đâu một lúc tính nữa hãy quay về rồi Quang lặng lẽ bước qua sân đi vào nhà ở chân cầu thang Thoà đang úp mặt vào tường si sỉ khóc Chắc hẳn là chị đang nhớ lại cái câu Chị thỏ thẻ hỏi quang hôm nào Những khi cáu giận Em xấu xí lắm Phải không anh Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc vừa gửi tới các bạn truyện ngắn, khách trọ của nhà văn Ma Văn Kháng. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Điều đầu tiên phải nói ngay ở truyện ngắn, khách trọ của nhà văn Ma Văn Kháng các bạn vừa nghe. Đó là những chi tiết đời thường và những câu chuyện sinh hoạt giản dị trong cuộc sống con người. Nhưng đã được nhà văn miêu tả bằng bút pháp khá sống động, có nghề. Những chuyện tưởng như vụn vặt. Không có gì đáng nói Và ta vẫn gặp hàng ngày song với sự miêu tả khéo léo Cách chọn chi tiết cẩn thận Đầy dụng ý của tác giả Các nhân vật chính như Quang, Thoa Và cả nhân vật phụ như Trang, Hoàng Hiện ra gần gũi Có tính cách rõ ràng Gây hấp dẫn người nghe Đặc biệt Cách khắc họa tính cách nhân vật hoa Của nhà văn Ma Văn Kháng Cùng những diễn biến trong tâm lý nhân vật này Đã thực sự làm nên điểm nhấn của truyện Chỉ xoay quanh việc miêu tả cơn giận dữ của Thoa bởi sự hư hỗn, khó bảo của cậu con trai tên Hoàng. Người viết đã cho ta thấy rõ hơn chân dung một phụ nữ cùng sự đa dạng phong phú trong tính cách nhân vật này. Với lối văn hào hoa, trong sáng nhưng tinh tế sắc sảo, nhà văn ma văn kháng đã vẽ ra trước mắt người nghe nhân vật Thoa với đầy đủ các nét đáng yêu gợi cảm, nhưng cũng có lúc hết sức đáng trách, đáng giận. Quả thực, ẩn chứa trong nhân vật này là hai thái cực tính cách rất đối lập, nhưng có lẽ chính vì thế mà ít nhiều nhân vật hoa vẫn khiến bạn đọc thích thú. Hơn thế nữa, bên cạnh việc khắc họa nên tính cách nhân vật hoa với những đường nét cụ thể, gần gũi, đời thường, thì dường như ở đây nhà văn Ma Văn Kháng còn muốn truyền tải tới những người phụ nữ vẫn được gọi một cách đầy chiều mến là một nửa của thế giới, một thông điệp. Chị em dù thế nào thì vẫn là phái đẹp Cuộc sống bốn đầy gian khó, lo toan Không phải lúc nào cũng khiến họ hài lòng, vui vẻ Xong nếu người phụ nữ trong gia đình biết điều tiết, kiểm soát chính bản thân mình Thì họ sẽ luôn là những hình ảnh đẹp nhất trong mắt phái mạnh Và chính sự dịu dàng, nữ tính ấy sẽ là vũ khí tối thượng của các chị em ơi anh gặp em có hoàng rực rỡ có khung trời mộng mơ biển xanh bao la, êm hồng tuổi thơ bình minh son sao từng cơn gió mơ Bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.